Tỉnh lại đi Thùy An, mày mới chỉ gặp anh ta thôi mà, tại sao mày lại mong nhớ một người vấn trai khi chỉ nói chuyện đúng một lần? Tôi vội lạc đầu xong vỗ lên tục của mặt để cho bản thân được tỉnh táo hơn. Sau mà hồi tự nói chuyện một mình như mà kẻ tâm thần loạn trí, thì cuối cùng tôi cũng dành lấy lại cân bằng bỏ mặt những con người hiếu kỳ đang vây quanh hiện trường xì xâm bàn tán.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 Tôi đào mắt nhìn xung quanh, và thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Lướt nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì thấy cũng đã 12 giờ điểm. Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở vào, đầy nhẹ nhõm, chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi mới lén nhìn sang chiếc giường bệnh bên ngoài cùng. Và khuôn mặt hiện lên, vẻ bất ngờ. Khi thấy người bệnh nhân cuốn băng trắng kín mặt vẫn nằm ở đó, vẫn giữ một tư thế nằm nghiêng.